Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chuyện cũ nó qua rồi chứ qua luôn đi Anh đừng có nhắc lại nữa Tội nghiệp tôi quá anh Phát Phát vẫn cứng rắn nói Em đưa cho anh 1.000 Anh tính một tháng Vậy đó Mà nhớ là anh không có lấy trách cả nha Tiền mặt á Big Dan dơm dơm nước mắt Nàng vén tay áo nhìn đồng hồ rồi nói thôi, thôi, thôi được rồi Bây giờ tôi phải đi uh, Anh đưa số phone đây Tôi nói chuyện với anh sao Khỏi Anh biết nhà em mà, biết lưu số phone của em nữa kìa Cần hả, anh sẽ tới kiếm Vợ em đi đâu thì đi đi Mà nhớ nha, chớ có chơi dạy mà báo cảnh sát nghe không Mình làm ăn với nhau có tình mà em Em chơi đẹp với anh Anh hứa là không có một thằng nào trên đời này mà cãi nổi cái miệng anh Để hỏi về cái dĩ dạng của em đâu <cười> Bài nha Phát đốt thuốc và quay đi Từ đó đến nay, đã gần một năm Tháng nào Bích Đan cũng cắn răng nộp tiền cho phát. Mấy tháng đầu đều đặn 1000, rồi nàng năn nỉ mãi, phát hạ xuống còn 700. 700 đồng nàng có thể xoay sở được, nhưng điều quan trọng không phải là tốn tiền, mà là sự ấm ức vì bị chèn ép, bị một thằng ma cô ăn trên đầu trên cổ. Nàng không biết phải đối phó cách nào, không lẽ bỏ thành phố mà đi. Biện pháp ấy chẳng giải quyết được gì vì tên tuổi nàng thường được quảng cáo trên báo chí, Trình diễn tại đâu phát xởi cũng sẽ biết. Và lại tự dưng bỏ đi thì phải xa người yêu Và dĩ nhiên sẽ gây một thắc mắc lớn cho cách Có lần nàng đã gây gắt nặng lời với phát Rồi nhất định không đóng hụi cho gã Thì gã chỉ nhuốn vai nói Ok Mai mốt à, em sẽ thấy cái thiên phóng sự về cuộc đời tình ái của em Đăng tên tuần báo Phụ nữ đêm nay <cười> Anh có mang theo đầy đủ hình ảnh Em với anh ở chợ dường chuối mà em Lời đe dọa ấy như thau nước lạnh hắt vào mặt bích đan, bắt nàng ngoan ngoãn nộp tiền tiếp cho gã. Đã thế, Phát thấy nàng hoàn toàn vâng phục, gã không chịu dừng lại. Tối hôm qua, gã bỗng dưng dở trứng, tiến thêm một bước nữa, khiến nàng út ước tưởng chừng có thể cầm dao đâm chết gã ngay tại chỗ. Lúc đó đã hơn 9 giờ tối, Phát sồi đứng ngẩn ngã tư đường, dùng điện thoại công cộng gọi cho bích đan. Khi nàng nhắc phone và vừa nói dứt câu, bích đan tôi nghe, thì Phát cúp liền. Đã chỉ cần biết là nàng có mặt tại nhà nửa tiếng sau gã mọ đến nghe tiếng gõ cửaích đan cứ ngỡ là cách nàng hân hoan ra mở và ngạc nhiên khó chịu hỏi phát bữa nay mới có nămtây anh kiếm tôi làm gì vậy Phát sông thẳng vào nhìn quanh khắp nhà rồi bình thản ngồi xuống xa gã nói anh uh, sắp đi vừa mừng vừa lo hồi hộp hỏi anh tính đi đâu đi đâu không cần biết miễn là đi khỏi cái thành phố này em mừng không Nàng ập mựa không đáp, phát sổi tiếp. <cười> Vậy là từ nay anh khỏi làm phiền tới em nữa. Nhưng mà trước khi đi xa, anh muốn uh, vui với em một đêm, Đặng uh, để nhớ là hồi đó mình thương nhau. <cười> một đêm thôi, anh hứa là bảo đảm nha, nằm với em một đêm nay thôi. Ngày mai anh sẽ ra đi khi trời vừa sáng. <cười> Các cười cười nhìn Bích Đan từ đầu đến chân, hình dung lại tấm thân mà gã đã nhiều lần ôm ấp trong quá khứ. Bích Đan thì lặng người kinh hãi Nàng muốn trồm lên Đập vào mặt thằng ma cô nham nhở kia Rồi kêu cảnh sát tóm cổ nó Muốn ra sao thì ra Nhưng nàng không thực hiện ngay Ý muốn đó được Vì nàng đang cô đơn Ngồi một mình bên cạnh Phát Nếu nàng phản ứng mạnh Chắc chắn gã sẽ đâm ra liều lĩnh Nàng điềm nhiên nói Anh ở là đây đêm nay không có được đâu Anh khách tới bây giờ đó Anh ấy có hẹn với tôi đêm nay mà Thôi bây giờ anh về đi Về dùm đi Hôm khác tới Phát sồi nhách mép cười Bữa khác sợ mất hứng á chứ. Bích đan năn nị. Thiệt mà, tội nghiệp tôi quá. Cả năm nay tôi sòng phẳng với anh quá rồi còn gì nữa. Anh đi liền dùm tôi đi. Anh cách anh tới đây á, gặp anh ở đây tôi biết ăn biết nói làm sao đi Khuya quá rồi. Phát sồi vẫn cù nhảy. Trời ơi, mới có hơn cái 10 giờ mà khuya cái gì. Em thay đổi quá Nói chuyện cứ y với con gái nhà lành vậy đó. Nghe thật rầu à. Gã uổi hoài đứng dậy. Bữa khác là bữa nào, nói dứt khoát đi. Thì mang cái phone cho tôi rồi tôi tính cho. Mấy giờ Mà tựa nhà cả ngày đó anh phố lúc nào cũng được hết Phát vuốt nhẹ lên má Bích Đan Gật cổ khen Nhớ nhà cưng Cô em lúc này cũng còn được quá chứ Qua đây ăn bơ sữa mát da mát thịt hơn rồi đó, đó. <cười> Gã vỗ mạnh và mông nàng Rồi bước ra cửa Thế là gần như suốt đêm còn lại Bích Đan không ngủ được Mấy lần nàng toan điện thoại cho cách Nhưng lại thôi Vì nàng biết cách rất quý rất ngủ Nàng nằm chăn trở nghĩ đủ mọi phương cách để đối phó với phát sỏi, dứt khoát không thể ăn nằm với gã được, vì nếu chiều gã một lần, gã sẽ đòi mãi và tương lai nàng chắc chắn sẽ tiêu tùng. Buổi sáng mới tiếp đi được một chút thì nàng bị điện thoại đánh thức. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net